Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tướng ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn để chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện ao máu của thăng giả bóng tối là một câu chuyện thưa quý vị rất hay là mà chúng tôi hân hành, hành giới thiệu đến quý vị Ngay hom nay tren kenh truyen giờ chúng tôi cua tac gia bong quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. cơn gió cuối ngày cứ như vậy thổi bay đi từng ngọn tóc của thằng tú làn ra bánh mật cùng mấy cái răng sứt cái đen cái trắng khiến cho nó trông thật buồn cười một thằng bé học lớp sáu gầy gầy nhưng bơi lội lại vô cùng thành thục nó vốn sinh ra và lớn lên ở đây nơi quê nội của tuấn nơi mà nó quen đến từng con đường từng hàng cây bụi cỏ hai thằng tú và tuấn quen nhau mới chỉ có hai ngày Thế nhưng chúng nó quấn quýt với nhau như đã quen từ tấm bé. Tuấn là con của nhà chú anh và cô Thủy, cháu nội cháu đích tôn của dòng họ Lê. Ở quê mà là cháu đích tôn thì to lắm oai lắm. Đi đâu cũng có chú có cô, có khi các anh lớn tuổi hơn nó cũng phải chào bằng anh. Nhà ông nội của nó vốn là địa chủ của chế độ cũ, ấy vậy nhưng hai cụ lại rất được lòng dân. Bởi cái nết ăn nết ở hiền lành chân thật. Năm xưa nếu không có nhà cụ ra tay cứu giúp thì dân làng chết đói gần hết. Có người nói hai vợ chồng của cụ làm phúc nhiều như vậy là để bù đắp cho cái nghiệp khi xưa. Thực hư như thế nào thì chẳng ai biết vì chuyện đó đã cách đây mấy chục năm. Những người năm xưa biết đến chuyện ấy đều đã chết. Hai ông bà thì cũng đã giả. Chú anh là con út trong gia đình. Con gái của nhà anh cả còn hơn cả tuổi của chú anh. Kể cũng lạ, lạ cụ chín từ anh con cà, mãi cho đến con út là chú anh mới sinh được một muộn con trai, chứ nếu không thì toàn là vịt rời. Nói về thằng Tuấn, nó vốn là con gà công nghiệp ở thành phố về quê, lại thêm bản tính hiếu động, cho nên hòa nhập với đám trẻ con trong lãng rất nhanh. Mới có hai ngày dầm mưa dãy nắng với thằng Tú, da của nó trở nên khác màu, chuyển từ màu trắng của một thằng công tử bột sang màu bánh mật, chen lẫn tía đỏ. Có lẽ do da của nó chạy càm với buồn đất và sông nước cho nên chuyển màu khá nhanh. Cái khúc sông, bao nhiêu xác người giàn về ấy chưa bao giờ là nỗi sợ của đám trẻ trâu. Trong đó có cả thằng Tuấn. Chuyện nước chân giáo về quê chơi lần đầu cho nên nó hao hức lắm. giờ kém Tú có một tuổi nhưng nhìn cơ thể của Tuấn có phần nhìn hơn Tú một chút. Dù sao thì chế độ ăn uống ở quê cũng không thể đầy đủ bằng chế độ ăn uống ở thành phố. Ngày đầu tiên về quê, nó luồn qua bờ rào găng của ông bà nội rồi trốn đi chơi, chạy theo tiếng mõ trâu của thằng Tú. Lúc đầu làm quen còn ngại ngùng ít nói, bởi Tú không phải là thằng dĩ tính. ấy nhưng sau một hồi thôi, hai đứa đã huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Thế là từ những ngày sau, thằng Tú háo hức đợi những gói bánh với cái kẹo của thằng Tuấn, thằng tuấn thì háo hức được tắm sông nó biết bơi từ nhỏ ở những bể bơi sạch sẽ chưa một lần được dầm mình vào trong dòng sông quê nội dòng sông châu hiền hòa là như vậy nhưng một khi đã vào tầm ngắm của thứ ấy thì dù có là giái cá cũng phải chết thằng tú từng chứng kiến hàng chục vụ vớt xác nó có thể nhớ rõ như in trong đầu từng chi tiết từng nơi mà những cái xác được vớt lên đầy nghe chỗ này ngày xưa cơ bột xác chả biết từ đâu trôi về tóc thì bắt đầu rơi dần ra thịt thì giữa như là cá thối cái bụng trưng phình lên cốc áo còn nứt cả ra trên cổ của người ấy có một sợi dây vàng to lắm tay có cái nhẫn vàng đầu rồng lúc tao lại gần xem ý nó còn nằm hẳn vào trong thịt như thể chúng mày buộc dây vào cái cây xong cây to dần nó bị lẹm vẫy, ấy có cái xác còn bị cá dìa cơ Thịt nhằm nhở như kiểu cá chim ăn thịt, nước vàng với váng mỡ loang ra khắp mặt sông á ghê cực đá. Thú cao mày chỉ về phía bờ sông có gốc cây sung to bự mà nói, đám trẻ trâu thì đứa nào cũng biết hết, duy chỉ có Tuấn là chưa được thấy bao giờ, cho nên nghe kể cũng cảm thấy ớn lạnh. Đám trẻ trâu nhào nhào cởi hết quần áo lao xuống nước, bám vào đôi con trâu đèn nhẹm, Tôi nhìn Tuấn vừa cười vừa phun nước từ trong miệng. Bời nhanh đi, sang kia còn thăm bẫy rắn, mày ở đó mà nó bắt đó. Tuấn cười phăng quần áo lao xuống dòng nước, thì từ phía sau một bóng đen lao tới nhảy ủm xuống. Cả đám trẻ trâu mặt cắt không còn giọt máu, đứa nào đứa nấy đều thi nhau khôi chân múa tay, bời trước đàn trâu. Bóng đen đó lặn một hơi đã quá nửa dòng sông, khốc sông ngắn cho nên nước chảy chậm. Dễ lặn mà cũng dễ bơi. Cả đám vừa bơi vừa cố gắng ngoái lại đằng sau. Thế thằng Tuấn đã mất hút. Chẳng có nhẽ cái thứ đó đã lôi thằng Tuấn đi mất. Tuấn ơi! Thế bỏ mẹ rồi phải gọi người lớn thôi. Mày điên à! Gọi người lớn bây giờ có kịp không? Để ta bơi quay lại tìm nó. Thằng Tú nhìn thằng thằng Cường dưới quát lớn. Cả đám lo lắng nhìn ra dòng sông đang sau đi mất tuấn ơi thang tuan đa mat hut Thằng Tuấn mà có mệnh kip khong đe tao boi quay lai gì thang cuong roi quat lon ca đam ông nội và cha của nó chắc hẳn tụi Tú cả đời. Nhìn dòng nước tú hít dài một hơi, nó chưa kịp lao xuống thì bóng đen cùng thằng Tuấn đã ngôi lên. Tuấn sợ hãi vươn tay thật nhanh về bờ, nước mắt cùng với nước sông quyền vào nhau. Nó khóc thét lên sợ hãi, bóng đen từ từ trôi lên khỏi mặt nước. Hắn tiến lại nhanh gần tú giơ tay tắt vào mặt của nó một cái nảy lửa. Làn ra bánh mặt của nó đỏ ứng in hẳn năm dấu ngón tay, hai mắt cũng rừng rừng tú nhìn bóng đen đó nói. Em xin lỗi em biết sai rồi Mày biết ư Mày tí nữa thì hại chết nó đó Nhà cụ chín từng cứu cả nhà mình Mày không thấy hay lại cố tình để cho nó theo Mày nhìn kìa Khi nãy ta mà không nhanh thì có phải nó bị diêm chết rồi không Bóng đen đó là anh trai của Tú Hắn năm nay đã có vợ và hai con Tuy có đôi chút nóng nảy nhưng hắn thương Tú vô cùng Gia cạnh lại không được khá như người ta Cho nên khi cha mẹ hai anh em của nó bị tai nạn mất, hắn bỏ họng để làm thuê nuôi tú ăn nập. Cái tắt vừa rồi có phần hơi quá, hắn xoa nhẹ vào má của tú, rồi gật đầu quay người bước lại gần Tuấn, vỗ nhẹ vào lưng của nó rồi hỏi. Tuấn có sao không? May mà mới uống chút nước nghỉ ngơi chút rồi đi chơi, chút về như bám vào đuôi trâu, ngậm theo viên sỏi này nữa là không sao. Em biết rồi ạ. Ôi trời ơi con cháu nhà ai thì có thể không biết chứ nhà cụ chín anh chẳng lạ gì cả Nhớ là ngậm viên sòi này vào thì mới được bơi về nghe chưa Ở cái làng lệ này chẳng ai có gì lạ hắn Hắn tên thật là Duối Mẹ của hắn cho dạ lúc đang làm đồng Không kịp về chạm xá cho đến người ta đỡ vào gốc Duối to ở đầu làng sinh ra hắn Cha mẹ của hắn lấy luôn cái tiền ấy đặt cho Khi xưa ông nội của hắn nằm trong số người từng được ông nội của Tuấn cứu giúp năm xưa, hắn và cha mẹ luôn nhắc về công ơn ấy như một điều gì đó gắn liền với cuộc sống. Là ơn thì không thể báo oán. Còn chưa kể hắn là gã trai lạ nhất ở trong làng, lạnh lùng ít nói, và hắn như thế là nhà tiên tri. Mỗi lần hắn đến nhà ai chơi là y như rằng vài ngày sau, nhà đó lại có người qua đời. Có người còn nói hắn là sao trồi. Hắn là con ma hắc ám, sinh ra hắn cho nên cha mẹ của hắn làm ăn thất bát, rồi chết bất đắc kỳ tử. Biết Tuấn hàm trời cho nên dối dặn do đám trẻ trâu rồi nhảy xuống sông bơi về trước. Về quanh Tuấn đám trẻ con hỏi chuyện khi nãy, phải ngồi mắt một lúc lâu tuấn mới bình tĩnh kể lại. Lúc ta vừa nhảy xuống nước thì nghe tiếng nói của ai đó, ta cố gắng mở mắt ra nhưng nước tràn vào khó chịu quá đành nhắm mắt lại. Uống mấy ngụm nước liền thì cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh kia. Tấn vừa nói vừa ngó lại phía bờ sông nhìn theo bóng dáng của dối khuất dần. Đám trẻ trâu nhau nhau cả lên rồi im lặng bởi tiếng hắng giọng của Tú. Mày nghe thấy tiếng của một người con gái dù đi chơi phải không? Sao mày biết hay vậy? Chị ta nói dưới này đông vui lắm nhưng mà ta không nhìn thấy gì. Chị thấy có cảm giác bàn tay mềm lắm, nắm nhẹ lấy tay của tao kéo xuống nước. Mãi cho đến khi anh ấy kéo tao ngực lại Tao mới thấy bàn tay kia buông ra Tuấn thở dài nhìn xuống mặt nước Nó chợt dùng mình nghĩ đến cảnh nó sẽ chết đuối Và bị cá rỉa đi mất sát thân. Tú thấy nó có vẻ sợ hãi cho nên lên tiếng nói Thôi không có sao rồi Đi thăm bẫy rắn đã Hai đứa mày trông trâu còn lại đi thăm bẫy với kiếm củi Tí nữa còn nướng rắn Đố như là đàn anh của đám trẻ trâu Tất cả đều răm dấp làm theo Bảy châu đen đồi cứ từ từ tận hưởng Từng đọt cỏ non mơn mơn Trải dài khắp bờ bồi Của con sông châu Đám trẻ chia nhau ra Đứa thì kiếm cụi thành đống nhỏ Mấy đứa còn lại chạy theo tú và tuấn Bảy rắn đơn giản mà hiệu quả Chỉ cần kiếm con góc ma hieu qua chi can kiem con coc nho Cho vào trong bẫy Đặt vào những bụi cỏ sát với ổ mối hàng chuột Vài ba ngày sau quay lại là có rắn ăn Rắn đồng thì chúng nó lấy que chọc chết trong bẫy Còn rắn không độc chúng nó thả ra túm lít đuôi mà quay. Quay vài vòng khiến cho con rắn bị rắn xương khó có thể chạy nhanh được. À đây rồi, hôm nay được giáo đen, bẫy thứ tư rồi mới được một con. Còn hai bẫy kia mà được nữa thì ngon. Thú liền reo lên, rồi nhấc từ trong lùm cỏ ra một cái hộp vuông bọc tấm thép lưới. Bên trong là một con rắn cỡ ngang gần ngon tu cổ tay. Nó thẻ cái lưỡi ra rồi đánh hơi rồi phỉ phỉ mày ăn thịt rắn nướng bao giờ chưa chưa từ bé đến giờ còn chưa được ăn bao giờ đừng bảo là nướng hay luộc tấn tò mò tiến sắt lại gần quan sát lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thích con rắn ngoài đời thật chăn thì nó thấy trong sở nhin thay con chưa rắn thì chỉ nhìn thấy trong tivi tú ấn mạnh hay mạnh lưới rồi hất con rắn ra ngoài cả đám cười nói tiếu tít rồi nhảy cứng cả lên con rắn tường thoát mà không phải Nó vừa trở thành trò chơi cho đám trẻ con. Mấy đứa thì nhào chạy nhảy quanh nó. Đứa thì túng đuôi, đứa thì túng thân. Con rắn khốn khổ cứ như vậy bổ đầu về phía kẻ muốn bắt mình nhưng bất lực. Dù nó có chạy đi đâu cũng bị túng lại. Ê chúng mày, có thêm trứng quoc nữa nè. Lại thêm món mới bởi con mắt tinh tưởng của thằng Sơn. Đám trẻ cứ như vậy lao sao văng cả một khúc sông. Tuy là không sạch sẽ an toàn nhưng vui. Nó khác hẳn với những nơi khác ở thành phố mà tuấn từng tới. Tất cả đều từ thiên nhiên mở ra. Nhìn thấy cánh tay đen sạm đi vì phơi nắng, nó tạc lưỡi. Kiểu này muốn mấy hôm nữa về nhà, bố mẹ thế nào cũng mắng cho té tát. Mà kệ nó vẫn cứ vui chơi vì đây là những trải nghiệm chẳng mấy khi ở phố nó có. Chiến lợi phẩm sau gần hai tiếng đồng hồ là hai con rắn cùng một ổ trứng cuốc. Đám trẻ trâu cùng Tuấn tụ tập lại chích tròi cũ của thuyền đánh cá đã bỏ hoang lâu năm. công việc đảm bảo cho châu không lên ăn ngô lúa của dân vẫn được giao cho hai đứa nhỏ nhất đám. Chúng sẽ được chia phần sau khi đồ ăn đã đứng chín. Món trứng thì đơn giản rồi và chút lá lốt ở viết gì sông rồi cuốn chặt. Chúng đắp bùn sau đó ném vào giữa đống cồi đang cháy rực Còn hai con rắn thì phải đợi tú trổ tài. Nó cắt một sợi dây tầm mù gần đó Buộc lấy phần đầu của con rắn Cây đuôi thòng lòng xuống đất Bị cắt phăng đi Ngay lập tức cả đám nhao nhao hứng lấy Tiết đàng phun ra từ đuôi của con rắn Thử không ngon lắm Tứ nhìn Tuấn hỏi Mặt của nó méo sạch lắc đầu Cả đám chè cười phá lên Thấy Tuấn sợ sơn lại gần Đưa tay liên quẹt ngang mỏ lau đi Vệt máu vẫn còn dính ở mép rồi nói Thử đi Như uống nước lã thôi Chỉ là nó hơi mặn mặn ngọn cực. Thôi cái gì ta cũng thử được, còn cái này thì tao chịu. Tôi đợi cho đám trẻ trâu đi uống hết rồi từ từ chọc con dao vào cổ con rắn. Một đường dài từ vùng đầu xuống đến sát đuôi của con rắn, khiến nội tạng của nó lòi ra. Hai tay nhành thuần thắt tuốt lột một đường thẳng tắp khiến bộ da của con rắn từ từ biến mất khỏi cơ thể. Hai con rắn được cuộn tròn vào một cây trẻ đực đống cồi lớn nay đã chỉ còn lại toàn thân đỏ rực những cục đất hình bầu dục bên trong là thứ trứng quốc từ từ được gầy ra khỏi đống than mang trứng già cho hai đứa kia tí nữa bảo chúng lùa trâu xuống cho đầm rồi ăn rắn tú đưa hai quả trứng đất còn nóng hồi về phía của sơn nhìn đám trẻ nhanh tay gỡ từ tí đất và lá lốt mà tuấn luôn nước bọt nó tưởng tượng xem vị ngon ngọt của quả trứng ấy như thế nào Công nhành tay nó nhón lấy một quả rồi bóc lớp vỏ bên ngoài. Bên trong quả trứng đã ám màu xanh của lá lốt. Mùi buồn cùng lá lốt cháy quyện vào nhau thơm đứt mũi. Ngon không? Ngon! lần đầu tiên ta được ăn trứng nướng kiểu này. Cả đám liền cười phá lên. Thằng Tú nhìn về phía vườn chuối xa xa bên kia bờ sông rồi nói. Mày ở đây nướng rắn với bọn chúng, bọn tao sang kia kiếm cái tráng miệng. Nói xong bọn nó nháy mắt với đám bạn cười khúc khích Hóa ra cái mà bọn chúng gọi là tráng miệng Lại là cả một buồng chuối lớn Cả buổi chiều được biết thêm bao điều thú vị Trừ việc nó tham gia và tiếp tay cho một vụ trộm chuối lớn Nó cảm thấy tội lỗi Nhưng đám trẻ trâu kia thì không Với chúng đồ hoa quả ăn trộm ngon lành hơn đồ nhà Thế này là ăn trộm đấy tú à Tuyết liền trọn mắt nhìn buồng chuối chín Có vầy quả đã bị chim khuét nhằm nhở rồi trách mốc. Thế bây giờ phải làm như thế nào, vào xin người ta sao? Cả đám liền cười phá lên bởi sự ngây thơ của Tuấn, nhìn thẳng công tử bột từ phố vệ tú nói tiếp. Mày biết không, nhà con mù béo kia kia bo lắm, xoài nhà nó cả vài chục cây. Đến mùa chín vàng nhé, bọn tao vào xin nó bảo xoài chưa chín. Chuối nhà nó có cả hết ta, thế mà đầy buồng chín rũ ra nó vẫn không nhặt. Xin thì nó không cho Thế vậy chả ăn trộm thì làm thế nào Nhưng mà như thế là không tốt Thế ăn đi cho nó bớt tội lỗi Tư vặt một quả chuối chín vàng đưa về phía của Tuấn Nó đón lấy quả chuối là một nụ cười thân thiện Đám trẻ liền ổ lên khi thấy nó nuốt miếng chuối đầu tiên Đấy nhé mày là tòng phạm rồi đấy Tuấn mềm cười hiểu ra không phải là sân hào hải vị Nhưng thức ăn mà ăn bằng niềm vui và hạnh phúc mới là thứ đồ ăn ngon nhất Cả buổi chiều nó trốn đi chơi khiến cho ông bà lo lắng vô cùng Vừa thấy nó lấp ló ở ngoài cổng ông đã bước đến trên tay lằm lằm cây trồi lông Ông không đánh mà gần giọng với nó Lần nào cũng vậy ông chỉ dọa chứ không bao giờ đánh Nó biết ông thương nó nhất cho nên nhà đôi khi nó hơi nhờn quá chớn Cái thằng trời đánh này mày đi đâu không nói Để ông bà đi tìm cả chiều Mày có biết là cu dối nó báo Chứ không thì ông bà đi báo công an rồi đấy Con xin lỗi Con theo bọn thằng Tú đi chăn trâu Thôi và tắm rửa đi Hôm nay bà nấu món cháo gà ngon lắm đây này Nó cười tươi Rồi chạy thật nhanh vào trong nhà Cơ thể toàn mùi khói và bùn sông Đất ở quê rộng Cho nên nhà ông bà nhiều cây cối Quanh nằm mùa nào thức nấy Gần như chẳng thiếu gì cả Các bác các chú mời ông bà lên phố nhiều lắm mà ông bà không chịu rời đi. Còn công việc của dòng họ, còn hàng xóm anh em nên ông bà không nỡ. Mảnh đất của nhà ông bà có cái ao to bự, ấy thế mà như rào kín mít. Chỉ có một lối duy nhất xuống để vớt bèo mà ông cũng phải khóa. Các nhà cũ kỹ nhưng mát mẻ vô cùng. Từng viên ngói đỏ xếp chồng lên nhau, này đã có rêu bám thành từng mạng. Không nhà này bằng gỗ từ hồi các cụ cố còn sinh sống, tính ra cũng phải đến bốn thế hệ sinh sống trong căn nhà này. Ăn xong sang nhà chú Tứ đánh cờ với ông, nếu không thì ở nhà xem tivi với bà, cấm có được lại gần cái ao nghe trước. Vâng, ao sâu lắm hả ông? Ao nông nhưng mà cấm tuyệt đối không được ra đó nhất là đêm đã nghe chưa? Tuấn gật đầu nó phải gật cho ông vui, chứ mà cái ông có khi lại bị mắng. Cảnh nhà quê về chiều tối nó như vậy Chỉ thấy tiếng mõ trâu của nhà ai đó xa xa vọng lại Tiếng chim chóc cứ rúc rích gần xa Lại thêm tiếng dế cứ y y đau đến hết cả đầu Tuấn ơi từ ngoài ngõ có tiếng ai đó gọi với Nó đặt viên sòi của anh ruối xuống bàn Viên sòi mà lúc chiều anh đưa cho nó Bước ra nó nhau mắt nhìn vào mà chẳng thấy ai ở ngoài cầm Bà thì đang pha cám cho con lợn nái nó ăn Đánh liều bước ra nó vừa đi vừa dòm Tuấn ơi! Ở ai đấy? Câu trả lời khiến cho nó choáng vắng Hai mắt của nó lờ đờ rồi mất cảm giác Hai chân cứ bước đi mà không thể tự chủ Vài giây sau thì nó liệm dần Dậy! Dậy mau! Hai mắt của nó lập tức chừng chừng đập vào mắt của nó là một khuôn mặt ghê sợ Hai hốc mắt sâu hoắm cùng những mụn lầm trầm Nó liền hét toáng cả lên rồi lại ngất liệm đi Trong mềm màn nó thấy ánh đèn pin soi từ xa tới. Cả đám thanh niên cùng các bác hàng xóm đang cố gắng chặt bỏ những cảnh trẻ già để lôi nó từ trong bụi tre. Chả hiểu sao nó lại chui vào đó kiểu gì. Ông nội đứng bên cạnh giường nó đi đi lại lại. Bà nội thì nắm chặt tay của nó bóp mà nắn. Thế nó mở mắt ông mới yên tâm bước ra ngoài. Bên ngoài mọi người vẫn xì xào bàn tán. Trong đó có cả anh em của thằng Tú. Chào nó tỉnh rồi, cảm ơn các ông các bà cùng các bác các chú. Chào nó tỉnh rồi thì chúng tôi về nhé, cụ chín nghỉ ngơi sớm đi. Từ trong đám người có một giọng nói trầm ấm văng lên, thì mới biết cái tình làng nghỉ xóm ở quê nó luôn luôn đáng quý như vậy. Ông nội định quay lưng đi vào thì có người gọi với lại. cụ chín ơi cụ chín, cho tôi phiền cụ một chút. Thầy Lâm đi hả, thầy có việc gì thì cứ nói đi. À chẳng là thế này. Lúc nãy thì đám trẻ nó xôn xao cho nên là tôi chạy qua ngõ. Mấy cái đứa này nó là ân nam, lại còn chưa quá thập tam cho nên cô phải cẩn thận. Dù ở quê hay là ở phố nó cũng dễ thấy những cái thứ không nên thấy cụ ạ. Ông nội nhìn thấy Lâm gật đầu cho là phải. Hai người kéo nhau ra trái nhà lầm rầm trao đổi. Tuấn mở mắt nhìn bà nội rồi lắc đầu nó cất giọng thiều thảo rồi nói Bà ơi con khát nước, à thì đợi chút bà lấy cho tuấn khé cử động đầu rồi nhắm mắt lại cơ thể của nó mềm nhũn cả ra cứ như thể mất hết sức sống từ trong buồng có tiếng động cọt kẹt phát ra khiến cho nó giật mình mở mắt cánh cửa buồng mở toang từ trong ấy bước ra một đám người đen sì không hề cô ngũ quan tứ chi đều cụt ngủn họ lướt tới giường của tuấn rồi khóc lẫn cả tiếng khóc của nam và nữ tiếng khóc ngày càng lớn khiến tai của nó nhói buốt bà nội thấy nó ú ớ thì chạy vào Trên giường chỉ còn lại tấm chăn mỏng Tuấn lại biến mất một lần nữa Bà nội hốt hoàng chạy ra bên ngoài Còn chưa kịp gọi thì ông đã vào Hai tay của ông đỡ lấy bà rồi nói Cứ bình tĩnh bà ơi Cháu nó ở dưới gầm giường kia kia Cái gì cũng phải từ từ chứ Vì là nhà cũ cho nên ở cạnh phòng khách Lúc nào cũng có một cái giường Trừ trường hợp có khách bất ngờ Giường mà Tuấn nằm là từ gỗ quý của nội mua từ khi xây dựng xong cái nhà này gầm giường bẩn bụi như thế chẳng hiểu nó lại chui xuống làm gì khiến cho bà nội một phen hoảng hồn lôi được nó ra khỏi đó thì người nó cũng bám đầy bụi khuôn mặt của nó tái xanh bà nội thoa dầu cho nó rồi thay bộ đồ đang lấm lem lần này hai ông bà cẩn thận dìu nó vào trong buồng thầy lâm vẫn đứng ở ngoài sân nãy giờ con đốm hôm nay lạ thật Bình thường khách đến mà ông nội quát là nó im ra. Chẳng hiểu sao nãy giờ nó vẫn nhìn về phía cổng mà sủa. Ông kéo tấm chăn chờ đến ngang ngực cho Tuấn rồi bước ra ngoài. Thầy lầm thấy ông bước đến thì chỉ cho bà con đốm rồi nói. Thằng cô nhà mình hôm nay gio no van nhin ve phia cong ma sua ong keo tam chan cho đen ngang nguc cho tuan roi buoc ra ngoai thể lam thay ong buoc đen thi chi cho ba con đom roi noi thang co nha minh hom nay co đi ra sông chơi phải không cụ chín. Thì đấy, nó ra chơi với đám bạn trẻ trâu cho nên là mới như vậy. Thì có điều gì cứ nói tôi nghe. Theo như tôi thấy thì nó bị vong theo. Mà nhà cụ trước giờ cũng thở cúng nhiều vong, cụ cứu mang họ như thế chắc là đã tốt đâu. Ấy chết thì nói như vậy không phải. Nhà tôi trước giờ theo các cụ xưa, mảnh đất này cụ cố nói nhiều vong là do năm xưa đánh nhau với giặc mà chết chồng chết lên đây. Cụ cố có cho mời thầy về làm lễ các thứ hết cả, đón lên chùa gần hết rồi chứ chẳng phải đùa. Thầy Lâm chỉ về viết cầm rồi chỉ về con đống. Có đốm nhà cổ đã ngót chục năm tuổi mà bọn thạch sùng bám ngực này có cảm giác quan tốt lắm. Nãy giờ tôi thấy có hai cái vòng cứ lờn vườn ở ngoài cầm. Cái đám chết trôi ấy nó dài lắm. Tôi nhất cụ nên mời thầy về chứ để thế không ổn cho cầu trường họ tương lai. Thôi muộn rồi tôi xin phép cụ. Ông nội gật đầu đưa thầy lâm ra tận cầm. Cánh cổng gỗ từ từ khép lại. Cống là lúc ông nội đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trong lòng của ông nóng như lửa đốt ấy thế nhưng mà chẳng bao giờ ông để cái sự lo lắng đó bộc ra ngoài khiến cho bà nội phải lo lắng thầy lâm vốn là người có tiếng trong làng bấy giờ nhưng không đả đầm đến việc giúp điều đó khiến cho ông nội của tuấn tự ngầm hiểu ý của thầy mai ông sẽ đi sáng sớm để đón người ấy về có lẽ cái phần việc này chỉ thầy ấy mới làm được bước vào trong buồng nhìn đứa cháu đang ngủ say ông yên tâm Đêm nay bà ngủ cùng với nó. Sáng hôm sau khi mà trời vừa rạng sáng bà đã thức dậy, hâm lại nồi cháo cho nóng bà bưng lên phòng khách. Mời ông dùng bữa sáng xong mới gọi Tuấn dậy, nhìn nó ủi oài nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo bà vui lắm. Dậy đi, chút theo bà lên chùa, hôm nay ông bận họp bên nhà thờ họ mất rồi. Nó liền ngượng dậy, lấy cái tấm thân đang mềm nhút ấy ra ngoài. Còn đốm đang nằm ở góc nhà thì nó bước ra thì đứng phát dậy gầm gừ Trong con mắt của đốm có thứ gì đó ông bà và Tuấn không thể nhìn thấy. Ăn sáng xong nó nhận lấy bộ quần áo màu nâu bà đưa, hai bà cháu chào ông rồi bước nhanh ra đường. Ngôi chùa cổ hàng trăm năm chỉ có vài người qua lại, nó còn nhỏ cho nên chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết đi sau bà nội, thế bà lại ở đâu thì nó lại ở đó. Ngôi chùa có gốc cây bồ đề to khủng khiếp, phải và đến vài chục người ôm chẳng hết. Nó cứ ngức lên nhìn mãi. Dẫm lên chân tàu nãy giờ mà mày cứ nhìn đi đâu thế? Tuấn Liên giật mình nhìn xuống. Thế ra nãy giờ có một gã thanh niên ngồi đó mà không biết nó. Bộ quần áo gì mà đỏ che chết. ra rẻ của người này cứ vắng như nghệ. Tóc tài thì chỗ có chỗ không. Nó cúi gặp người xin lỗi rồi lùi lại. Thằng điên có mắt mà như mù Tuấn vốn dịu tính cho nên mặc kệ cho hắn trời. Vừa quay lưng bước về phía bà đang nói chuyện với sư thầy. Hắn vừa quay lại nhìn về gã kỳ lạ kia. Gã đứng dậy vẫn buông vài câu trời thề. Nhưng hắn không bước ra ngoài cầm chùa mà bước về phía gốc cây. cơ thể của hắn hòa vào thân cây rồi từ từ biến mất. Dường như là không tin vào mắt của mình Tuấn rội lại một lần nữa vẫn còn có chút ảo ảnh cuối của ngắn sợ hãi tột độ tuấn co dò chạy về phía của chỗ bà nội đang đứng nắm chặt lấy tay của bà bà ơi ở bên kia có người đi vào trong thân cây bà ạ cháu nói gì sao lại đi vào thân cây cháu vừa giẫm vào chân của anh nghĩ anh nghĩ tức chu nên đi vào trong thân cây kia nó vừa nói vừa chỉ về phía vua dam bồ đề với một vẻ mặt hoảng hốt sư thầy thấy vậy vội tiến tới xoa đầu rồi chấn an thằng nhóc này có trí tưởng tượng ghê thật đấy chắc do đêm qua ốm cho nên con nhìn nhầm làm gì có ai đi vào thân cây nó nói thật mà lại chẳng có ai tin tức mình nó quay đi ngắm hoa lan đợi cho bà hạ lấy xong nó mới tới xách đồ hộ bà rồi ra về trước cổng nhà tú đát đợi sẵn vừa thích nhau hai đứa đã cười tít cả mất bà chưa bớt lộc rồi dặn dò đủ thứ xong mới đi vào nhà hai đứa cầm bánh kẹo bà đưa cho Rồi ra bàn đá ngồi chứ không được ra khỏi nhà đi chơi như mọi hôm Tao mệt quá chả biết đêm qua có chuyện gì nhưng mà tao thấy ma mày may a Ngay trong nhà luôn ấy Ghê vậy, Anh dối nhà tao cũng hãy thấy mấy cái đó Mà tao thì chịu Hay là sang hỏi anh ấy xem thế nào Sau một hồi bàn Linh tính xuống Thằng Tú cũng chén hết chỗ bánh kẹo lộc mà bà nội cho Tuy nhiên Tuấn chẳng động một miếng nào Nó còn đang mãi nghĩ về mấy cái bóng đen hôm qua. Phải xin phép mãi bà mới đồng ý cho hai đứa đi chơi. Lại thêm phải hứa về trước giờ ngỏ. Không có ông nội về mà không thấy lại mắng cả cháu lẫn bà. Nhà anh dối tận ở cuối làng, căn nhà tuần toàn chẳng có gì nhiều. Duy nhất có một cái bàn thờ nhỏ cùng với bộ bàn ghế đã cũ. Hai đứa cháu Tú thích chú về thì ùa ra cười nói tíu tít. Tú lấy từ trong túi ra cái bánh gạo. Với mấy cái kẹo mút đưa cho chúng Phía bên phải nhà có hai cái giường nhỏ Có lẽ là cả nhà nó sống ở đây Cha mẹ nó đều mất cả Thì lấy đâu ra điều kiện mà có nhà to đẹp như người ta Tuấn đều mắt đào quanh Thì thấy trên bàn thờ có một tấm ảnh vẽ tay Một người con gái với một nét mặt thanh tú Trên bàn thờ cũng chỉ có ba bắt hương nhỏ Với vài tờ tiền lẻ Có lẽ nó quá thấp so với bình thường, cho nên chiều cao của Tuấn đủ để cho nó nhìn thấy mọi thứ trên ấy. Cô tao đấy, cô mất từ lâu lắm rồi, chẳng rõ là mất vì lý do gì. Nhưng mà cô xinh nghỉ, tao nhớ có lần mẹ tao nói cô đẹp nhất vùng này luôn mày à. Ờ, tiếc quá mà anh rối đâu rồi. Bố cháu đi làm ruộng rồi, mẹ cháu thì đi cắt rau lợn. Thằng bé từ sau lưng của Tú bước tới nói rõ vào. Nhìn thằng bé lấm lem nghịch đất cát mà sao đôi mắt nó sáng vậy. Cơ mà lại nhỉ sao thằng Tú nó lại ở nhà mà không biết anh chị nó đi làm gì ở đâu. Cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cho nên nó quay lại nhìn Tú một lượt. Rồi quay lên nhìn bàn thờ lần nữa. Tuấn hốt hoảng bởi trên bàn thờ là bốn tấm mảnh. Nhưng bà Tấm bị úp xuống. Trong đó có cả tấm ảnh của cô Tú. Nó bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn thờ. Rồi đưa tay lật ba tấm ảnh còn lại lên để nhìn. Hai chồng số ấy có lẽ là cha mẹ Tú. Tấm cuối cùng là Tú, nó đang nở một nụ cười rất tươi. Quay lại nhìn xung quanh thì chỉ còn mỗi một đứa cháu là Tú. Nó hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài cổng thì gặp anh Duối. Vừa chạy vừa ngoái lại phía sau nhìn. Cho nên nó lao dầm vào anh Duối lúc nào chẳng hay. Em chào anh. Tuấn đến chơi à, vào nhà đi. Chắc em thấy ảnh của thằng Tú rồi hả? Vâng ạ, em đừng sợ nó không hại em đâu. Nó mới mất chưa được trăm ngày cho nên nó hay về vậy đó. Anh Duối nắm tay của nó định kéo vào nhà thì từ ngoài có tiếng hắng giọng là ông nội cùng với hai người. Một người ăn vay đo anh ruoi rách dưới với bộ mặt kỳ quái. Người ruoi voi bo mat Tuấn nhận ra ngay bởi cái đêm nó chui vào bụi tre là người ấy đã vỗ nước tiểu vào mặt của nó. Người còn lại mặc một bộ quần áo nâu Trên vai đeo một cái túi sách màu đen có vẻ nặng. Con chào cụ Chín, cụ Chín vào nhà chơi à? Thôi ta tiện đường qua đón thằng Tuấn về ngay. Nhà đang có việc lần sau dành ở lại chơi lâu hơn. Anh dối nghe vậy liền buông tay của Tuấn. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nét gì đó bực bội. Bước vội theo ông ra ngoài Tuấn vừa sợ ông mắng vừa nghĩ đến tú. Thầy Tuấn có vẻ ngạc nhiên về chuyện vừa rồi ông bước đi và nói. Thật ra thằng Cô Tú nó chết cách đây gần 3 tháng, mấy ngày hôm nay ông bận việc bên dòng họ, cho nên không quản được cháu. Đêm qua Thầy Lâm nói nó hợp tuổi nhất định theo cháu và muốn kéo cháu đi theo. Ngay đến đây Tuấn sợn gây ốc, hóa ra nó chơi với ma mấy ngày nay mà nó chẳng hề hay biết. Hai chân bùn rồn mà nó vẫn phải cố bước theo ông nội, ông dẫn nó sang nhà chú phóng gửi qua bên đó đến chiều tối mới đón về. Vừa về đến nhà ta thấy ở sân bầy là liệt đồ mã Một mâm lớn toàn tiền vàng Cùng đồ hình nhân nam bằng giấy Ông đưa cho nó một mảnh khăn màu đen Bảo đa chặt vào cổ tay trái Rồi ngồi vào giữa chiếc chiếu cói Trong tiếng lầm rầm Cùng với tiếng mỏ vang lên đều đều Tuấn nghe tiếng ai đó Đang thị thầm bên cạnh Đừng giúp tao với Đừng nghe thao hắn tao lạnh quá Mảnh khăn đen trên tay Của Tuấn bỗng suýt lại Tiếng nói cũng từ từ nhỏ lại rồi biến mất. Người đàn ông có bộ mặt lợm chơm mộn kia đi lại quanh đàn lễ. Mỗi bước đi ông ta lại thay đổi một lần. Cứ như vậy cho đến khi người kia tụng xong ông ta mới dừng lại. Người đàn ông kia rút ra một nén nhang còn đang đỏ lửa. Sơ linh không trùng miệng lầm bầm. Từ trong làn khói mờ mờ của nén nhang, hình ảnh của Thú hiện ra. Khuôn mặt của nó sợ hãi tột độ. Nó bị tu vào một hú sứ màu trắng trong không gian vẫn còn vang vang tiếng nói cứu ta với bầu trời không có lấy một gợn mây hàng ngàn hàng vạn ngôi sao tỏa sáng như vậy mà lại có sấm sét từng tia sét đánh ngang bầu trời mây bắt đầu kéo đến trên đi ánh sằng sáng mờ mờ mắt của tuấn nhắm nhìn lại nhưng đầu óc lại quay cuồng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tiếng khóc đang ngày một lớn hơn bên tai của nó Sóc lệnh chữ nê rê đồ Lạ ân cổ si rông Người đàn ông kia Quát một câu thần chú tiếng phản Vừa dứt lời thì tuấn ngất đi Xung quanh chỉ còn là một màu đen Ôn rồi đó cô chín Cô cầu bị thằng bé kia Theo mấy ngày nay chắc mệt mỏi Cô cho nó vào nhà nghỉ ngơi Còn đồ này cô cho người hóa ngày đi à Hóa ra người đàn ông Với khuôn mặt dị hợm kia Là thầy pháp bên làng lĩnh Ông ta tên là Mão Nghe thầy Mão nói xong ông nội của Tuấn gật đầu nhìn về phía cổ bà rồi nói một cái gì đó. Bà liền vội gọi mấy cô hàng xóm phụ một tay rồi đem chỗ vàng mã ấy đi khóa. Đợi cho đồ mã cháy hoa đoi rồi thầy Mão mới ngồi xuống bàn trà cùng với người đệ tử đã lớn tuổi của mình. Tay phải lấy trong túi ra một nắm bùa ông đưa về phía người đệ tử rồi nói. Đem rắn ở cổng hai lá, cửa trước và cửa sau Cửa hông cửa sổ tất cả dán hết vào cho thầy Người đàn ông ấy thoạt nhìn có vẻ đã lớn tuổi Nhưng vẫn xưng hồ rất lễ phép với thầy Mão Ông nội của Tuấn bế bỏng đứa cháu vào trong phòng Xong rồi ông quay lại và lấy một ấm chè man nóng hồi Ngồi đợi cho người kia làm xong thầy Mão giao Ông nội lúc này mới chỉ tay về phía bọc đồ Và đưa tay vào túi lấy ra một phòng bị Gửi hai thầy, ở đây là chút tấm lòng gia đình của tôi cảm ơn hai thầy. Cô Chín khách sáo quá rồi, thầy cho tôi về đây cảm ơn cụ. Nói xong, thầy Mão đứng dậy, vừa bước vào cổng ông đắt dơ cao tấm gương đồng nhìn hậu. Căn nhà có vẻ khăng trang đấy, nhưng đằng sau đó là một mẫu u ám. Thầy Mão và người kia bước ra đến cổng thì dừng lại, nhìn về phía ông nội của Tuấn, thầy Mão nói gia đình của nhà cụ còn nợ người ta nhiều lắm nợ ai thưa thầy thế Mão không nói gì nữa mà lắc đầu rồi rào bước bóng đêm nhanh chóng hút lấy hai dáng người đang từ từ khuất dần trong nhà mọi người cũng đang dẹp xong xuôi bà nội của tuấn chia rẽ đồ lễ thành nhiều phần gửi mỗi cho cô một chút gọi là chút lộc của các cụ ai nấy cũng cười nói vui vẻ rồi ra về Nhìn thấy ông trầm tư bên bàn trà bà bước đến gần rồi bóp nhẹ nhàng vào bờ vai của ông. Đưa tay nắm lấy bàn tay của ông rồi nói. Hình như nó lại về đây bà. Linh cảm của tôi không sai. Thế mà trước kia lão ấy bảo đã giải quyết xong xuôi. Bà vào lấy cho tôi cái di động tôi gọi cho bố thằng Tuấn về đón nó lên thành phố. Chứ để nó ở đây rồi lại tay bay vạ gió khổ bọn trẻ. Ông đừng có mà ăn nói linh tinh. Chuyện nó qua lâu rồi thì ông cứ để cho nó qua, gia đình của mình đâu có sống tệ bạc với ai, nếu có là nó về thật thì tôi sẽ tìm thầy giái. Ông nội của Tuấn lừa mắt nhìn về phía cuối vườn, mọi chuyện quá khứ lại ủa về, cả ông lẫn bà đều giật mình sườn gai ốc vì từ đâu thổi tới một luồng gió lạnh ngắt. Bà nội vội vàng bước vào trong nhà một lúc sau bà bước ra, trên tay là điện thoại di động của ông. Ông đưa tay đón lên điện thoại rồi bấm số Đầu dưới bên kia là dòng của một người phụ nữ trung tuổi Alo bố ạ Vâng nhà con đang tắm rửa vì vừa đi đánh bóng về Khi nào tắm xong bảo lại gọi cho bố Nếu không thì nhắn luôn với nó bảo mai xuống đón thằng Tuấn về Dưới nhà đang có việc bận cho nên bố mẹ không trông cháu được đâu Nói xong vài lời ông cưa máy cho bà rồi chấp tay bước đi Hai mẹ con tâm sự thoáng cái thôi cũng chẳng thấy ông đâu cả bà thì cứ nghĩ ông đi quanh quần ra phía sau ngó con chó con gà một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy ông đâu bà sốt ruột cầm đèn pin đi tìm ra ngoài chuồng chó cũng không thấy chuồng gà thì im phăng phắc bà với tay bấm công tắc điện ở phía nhà bếp ít ra thì có ánh đèn cũng trở nên đỡ sợ nghĩ đến cái miếu nhỏ ở bờ ao bà sườn gay ốc nhưng sao đôi chân vẫn cứ tiến đến trời thì tối om như mực chẳng có lấy một tiếng dế kêu ông ơi ông chín ơi tiếng của bà vọng lại từ xa bà đứng khừng lại sợ hãi bởi trước đây chẳng bao giờ có tiếng vọng như vậy bà cứ nhìn về phía cái miếu mà trong lòng ghê gớm ông đã lớn tuổi rồi mà đêm hôm còn mò mẫm đi đâu không biết ông chín ơi bà lia đèn pin về phía cuối ao xoay thẳng vào cái miếu nhỏ mà nhìn Nhưng vẫn chẳng thích gì cả. Bên cạnh luống rau ngót vẫn có tiếng sột soạt. Bà giật mình quay lại thấy ông đang bước ra. Cả người của ông ướt hết. Bà vội vàng bước tới đỡ lấy ông. Thì ông bỗng gắt lên rồi mắng. Bỏ ra. Ở kia ông này ông đi đâu mà ướt hết cả. Vừa dưới ao lên thì chả ướt. Bà đang nói chuyện với ai đấy? Bà run rẩy hai tay nắm chặt cái đèn pin soi về phía con đường nhỏ dẫn ra miếu. Ông từng bước vững chãi vừa đi vừa hỏi. Bà quay lại nhìn về phía người đối diện rồi thét lên sau đó thì ngất điểm. Ngày hôm sau bà thức dậy trong đầu vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy. Nhìn lên đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Tấn ngồi bên cạnh reo lên vui mừng. Ở bên ngoài tiếng người nói chuyện vẫn cứ đều đều. Giọng nói thần thuộc lắm. Tấn nắm lấy tay cô bà rồi khóc nó miếu máu nói với bà. Bà ơi, bà ngủ lâu vậy, cháu tưởng bà ốm, bố mẹ cháu về rồi. Bà không sao, cho bà xin cốc nước. Tuấn nhanh nhau chạy ra bàn rót cho bà một cốc nước đầy, rồi bưng đến bên cạnh. Bên ngoài mẹ của Tuấn bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh bà nội, rồi nắm tay cô bà. Đôi mắt rừng rừng như là muốn khóc. ơ hay sao mẹ lại khóc, mẹ có sao đâu con. Còn xin lỗi, tại đêm qua bố gọi gấp. Mà vợ chồng con về không có kịp, may là mẹ không có làm sao. Bà đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi bước xuống giường. Bên ngoài là bố của Tuấn và ông đang ngồi nói chuyện. Hai người vẻ mặt đều rất nghiêm trọng. Nhìn thấy bà bước ra, bố của Tuấn vội vàng đứng dậy bước thật nhanh lên. Rồi đỡ lấy tay của bà, bà mìm cười rồi nói. Anh chị về sớm thế để mẹ đi thịt gà. Mẹ nghỉ đi để đấy nhà con nó thịt cho. Con vừa nghe bố kể lại khổ lắm. Đêm hôm mẹ còn mò mẫm ra vườn làm gì không biết. Còn sớm sủa gì nữa đâu. Gần 5 giờ chiều rồi đấy mẹ. Con nói phải đó. Tự dưng bà chạy ra vườn làm gì để mà ngã sóng xoài. Đêm qua mà tôi không có đi ra chốt lại cây cầm. Thì cũng chẳng biết bà ở ngoài vườn. Bà tròn xeo mắt nhìn ông. Hai chân bỗng nhìn là khụy xuống. Bà bước đến bên cạnh bàn nước, bố Tuấn thấy như vậy nâng nhẹ hai tay của bà dìu theo. Tuấn và mẹ bước xuống, cả nhà quay quần bên bàn uống nước, rồi bà ngồi đó run rẩy đói. Chà mẹ ơi, thế là đêm qua tự gặp ma thật rồi ông ạ. Bà đừng có mặt nói sang nói cuội, con cháu nó vừa về được một lúc, bà nói như thế đứa nào nó dám ở lại chơi. Ông lửa mắt về phía cổ bà, bà hiểu ý cho nên không dám nói gì thêm, mà chỉ giả vờ cười thật tươi rồi nói. Còn có lẽ cũng nhìn nhầm thôi, già rồi cho nên mắt nó kém đi ấy. Con bảo rồi mà, hai ông bà nên ở với chúng con không nghe, cái loành quanh ở quê thế này ốm đầu không có ai chăm sóc được. Ông nghe bố của Tuấn nói xong thì đứng dậy, nắm chắc cây gậy tre, ông múa vèo vèo một vòng rồi nói. Cái thằng này bố mẹ còn khỏe như vâm đây. Cả nhà nhìn nhau cười vào một góc trời. Cô Thùy mẹ của Tuấn đứng dậy xin phép rồi bước ra bếp. Trông thì có vẻ tiểu thư đấy nhưng mà nhìn cô bẻ cùi và gầy bếp thật thành thục. Bốc gói lên trắng cả góc trời. Nhà ở quê chỉ có rau cỏ tự trầm, gà qué đầy một chuồng. Lần đầu tiên Tuấn được thấy bố cắt tiết con khoe nhu vam đay ca nha nhin nhau cuoi vang mot goc troi co thuy me cua tuan đung day xin phep roi buoc ra bep trong thi co ve tieu thu đay nhung ma nhin co be cui va gay bep that thanh thuc boc goi len trang ca goc troi nha o que chi co rau co tu tram ga que đe mot chuong lan đau tien tuan đuoc thay bo cat tiet con ga no ra sao Con dao sắc nhọn kéo nhẹ qua làn da đỏ au của con gà trống choai, tia máu đỏ phụt ra bắn cả xuống đất. Bố nó nhanh chóng kéo cái bắt lại, hứng lấy dòng máu ấm nóng của con gà. Bà vừa rửa rau xong thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi của ông từ trên vọng xuống. Bà sang gọi mấy đứa nó ăn cơm lâu lâu thằng em nó mới về. Ây kìa bố cứ để con gọi điện để mẹ đi bổ sang đó mệt chết. Ông liền gật đầu đi vào trong nhà Bà cũng lau qua tay cho khô Rồi bước lên bậc thềm Bà ngồi xuống bên cạnh ông Sau đó thì đưa mắt nhìn xung quanh Không thấy có ai Bà mới dám xích lại gần ông rồi nói Đêm qua tôi thấy có hai ông Hai ông Hai ông là sao Kìa ông nói bé thôi Để tôi kể cho mà nghe Đừng để cho chúng nó sợ Bà nhìn lại một lượt nữa cho chắc ăn Rồi thủ thị kể lại cho ông Ông gật gù rồi phát lên cười chỉ tẩy vào tivi. Cái chương trình này nó hay ghê, mà đừng để cho con cháu nó thấy. Tôi chắc là có dự liệu cả rồi. Ở dưới bếp Tuấn vẫn đang hăng say với trò đầy củi của mình. Bố mẹ của Tuấn vừa chặt gà vừa thị thầm nhỏ to. Nhìn xung quanh một lượt đề phòng có người khác đến mẹ Tuấn thị thầm. Hồi xưa ở đây anh có bị như mẹ không? Bị như mẹ là sao? Là thế ma đó. Làm gì có ma trên đời này em đừng có mà nghe linh tinh, anh chẳng tin. Mà nếu có ma thì phải có mấy người quản chức, để ma thi phai co may nguoi quan chu đe ma no đi lung tung vậy à. Thì lúc nãy mẹ nói gì đấy, anh không tin nhưng mà em tin. Bố của Tuấn nhanh tay đưa miếng cánh gà vào miệng của mẹ rồi cười phá cả lên. Mẹ nó thích ăn nhất là cánh gà phao câu, dù ở quê hay là ở trên phố. Bố nó đều để dành cho mẹ nó có hai thứ mẹ nó thích nhất cô tuấn nhìn bố mẹ cũng cười phá lên rồi lao vào ôm chặt lấy cổ của mẹ nó tiếng cười khúc khích từ trên nhà vòng xuống dưới bếp bên ngoài con chó đang gầm gừ gì đó nó cứ nhìn về phía đường ra ao mà rít lên cho con xin cái đôi ga nào tiếng bước chân cùng với tiếng động cơ xe máy đến giữa sân thì tất ngấm là bác cả anh trai của bố tuấn Hải Bắc năm nay đã quá 60 mà vẫn còn mạnh khỏe. Tiếng nói như đành như là pháo năng. Anh chị sang có thế thôi sao? Thế thì ăn làm sao hết được con trống troi của bố mẹ? Chỉ yếu là xin chén rượu sâm của bố chứ gà nhà anh ăn còn chẳng hết. Hai anh em tầy bắt mặt mừng với nhau. Bác gà còn cao hơn cả chú anh. Bác chị cả con châu sắt nha tuan roi cười noi cai mà đi ở lại ở quê này thì bẩn lắm. Tháng sau anh bán bảy lần có đủ mua con trâu này không? Ôi già ơi anh cứ đùa, nhà anh các cháu nó sắm đầy đủ rồi con gì? Hai anh chị chắc cũng mới ở trên Sơn La về chứ. Em thấy nhà em bảo là vợ chồng của thằng Doanh mới mua thêm mảnh đất đẹp, lại còn sinh quý tử nữa. Chúc mừng anh chị và các cháu. Hai người vừa nói chuyện vừa bước lên thềm. Nhà tính ra thì đông con đông cháu mà ngày thường vua buoc linh bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay bố mẹ của thằng Tuấn về không chắc hai anh chị cả, cũng chẳng có sang. Bởi còn lợn gà cám bã, lại thêm con cái ở xa, ông không chăm được cháu thì bà phải đi. Ở cái ngưỡng tuổi này con cháu tề tiệu là vui lắm rồi. Con người ta gần đất xa trời, rồi sợ sự cô đơn. Hai ông bà lúc nào cũng ngóng con cháu về. Thóc để cả kho có khi ăn mãi chẳng hết. Có những đợt ông không để ý cửa kho, Chuột nó còn đem cả bầy và sống trong đó. Mầm cơm nghi ngút khói được bưng lên trên nhà. Mảnh chiếu đỏ nằm đỉnh lâu lắm mới có người ngồi. Cả nhà quay quần bên mầm cơm cùng chén rượu nhạt mà thôi. Ông đưa chén rượu lên gửi tùm tìm rồi nói. Lâu lắm cả nhà mới được ngồi đông vui như vậy. Nếu chẳng phải là Tết có khi chẳng gặp được các anh chị cả nhà dùng cơm. Bởi cứ nói vậy chúng con mở về liên tục thì ruou len cuoi tum tim roi noi lau lam hết chuồng gà bo cu noi vay chung con mo ve lien bố. Tuấn đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên hai cái đùi gà tỏ bự cũng chỉ đủ cho nó tráng miệng. Nhìn con cháu cười nói vui vẻ, trong lòng của bà chợt buồn man mác. Bà nghĩ đến chú Tính, người con đã nằm sâu trong lòng đất bao năm của ông bà. Nếu năm ấy chưa không dại dột thì bây giờ có lẽ con cháu cũng đầy đủ như chú anh. Đôi mắt của bà chợt nhóa đi một chút bởi thư nước mặn đắng. Bữa cơm chiều kết thúc bằng một ly rượu cành đồng. Ông có tuổi cho nên bác cả và bố Tuấn chỉ dám mời ông vài chén, sợ ông uống nhiều quá thì lại mệt. Cô Thủy nhanh nhậu pha ấm trà mặn nóng rồi dọn dẹp mâm cơm. Hai chị em vừa dọn vừa thủ thị thì thầm to nhỏ ở ngoài sân giếng. Mẹ ơi sao ở nhà mình không có cái giếng nào đẹp như này hả mẹ? Ôi ông thần ơi nhà quê mới có giếng khơi thịt cháu à? Trên thành phố nhà cháu toàn nhà cao tầng thì lấy đâu ra giếng? Bà gái đưa tay cấu vào mông của nó rồi cười như nắc nẻ Mẹ của nó cũng ân cần giải thích một hồi nó mới chịu hiểu Bà từ trên nhà bước xuống Cầm trên tay tuyết quả ngọt cùng với con dao Mẹ của Tuấn thấy như vậy vội vàng đứng dậy rồi nói Còn làm cho mẹ lên nhà nghỉ ngơi uống nước với bố và các anh đi Mẹ làm được hai đứa cứ rửa đi Bà nội chẳng chịu buông tay cho nên cô Thủy đành phải để cho bà làm có mấy người ăn cho nên bắt đũa cũng ít bà gái lao qua tay rồi bước lên nhà trước để lại mẹ của tuấn ở phía sân giếng cô tranh thủ múc lấy mấy gầu nước giếng để còn tắm rửa cho cả mình lẫn thằng cu tuấn cả nhà ngồi ăn hoa quả một lúc thật lâu vẫn chưa thấy cô thủy lên thì lấy làm lạ ở bên ngoài con đốm bỗng chu lên thảm thiết tiếng cho chu thật đáng sợ ở bên ngoài cầm có ánh đèn rọi vào Tiếng ai đó gọi vào càng lúc càng lớn Ông nội của Tuấn Bước ra cửa bật công tắc đèn Rồi nhú mày Ở ngoài cổng đó là dối Anh trai của thằng Tú Chẳng hiểu tại sao nó lại đến đây giờ này Vừa bước xuống thêm Ông vừa quát con đốm Mà sao hôm nay nó chẳng nghe lời của ông Bộ Tuấn đợi mãi Không thấy mẹ của nó lên thì sốt ruột lắm xách cái đèn pin tích điện lên Bước thật nhanh xuống dưới sân giếng Vẫn không có Chỗ vòng ra đằng sau cũng chẳng thích đâu Bước vào bếp cất tiếng gọi thì chẳng ai thương Ông nội bước ra ngoài cổng vì anh dối đang đợi Khuôn thi chang ai thua ong noi của anh ruoi đang lúc này trắng anh ruối Cảm tưởng như cắt không còn giọt máu Cô chín cho con vào Cô con vừa về báo là bắt được người nhà ông Con xin ông Cái thằng này mày nói năng nói cười gì đó Ông cho con vào nhà đi Ông mà không cho con vào là người ấy chết thật đấy Ông nội còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh dối lách qua kính cười chạy như bay, lao mình xuống giếng kế ồm. cẩn đốm nãy giờ ông nội quát không im mà thấy anh dối chạy qua nó liền im bật. Tiếng nước và cơ thể của anh dối va vỡ nhau vàng lên gió bồn bột, bột. Bố Tuấn từ trong bếp chạy theo anh dối nhưng không kịp. Cả nhà dồn đến quanh miệng giếng, ánh đèn rọi xuống chỉ thấy một bộ mặt nước gợn sóng. Bố Tuấn định cởi quần áo lao xuống thì ông ngăn lại. Để xem thế nào đã, đi tìm Thủy đi. Chị Thủy đây này. Từ dưới giếng trồi lên hai cơ thể cùng với tiếng nói. Anh ruối đang ôm chặt lấy bụng của mẹ Tuấn. là nước đang trong xanh bóng trở nên đục ngầu. Từ miệng giếng xuống chưa đến 5 mét cho đến bố Tuấn bình tĩnh chạy vào bếp kiếm thêm một đoạn dây thừng thả xuống. Bột trăng sợi dây vào bụng của mẹ Tuấn ra, anh ruối ra hiểu cho mọi người kéo lên. Anh ta thì chẳng cần dây thần vẫn có thể leo lên một cách nhanh chóng. Mẹ Tuấn hơi thở đã mất. Mới có mấy phút trôi qua mà đã ra cứ sự này, bà nội chạy vội ra đằng sau tìm thứ gì đó. Chú Anh đứng trôn trần tại chỗ nhìn bác gái đang khóc thét, đo cho ôm tron cơ cư thề mẹ của Tuấn. như co dường như chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì bác cả đã đẩy bác gái ra rồi đói. cái bà này tránh ra cho người ta còn sư cứu, Mới ngộp nước thôi chứ đã chết được đâu. Đây đây tránh ra để mẹ làm cho. Bà nội đẩy cả bác trai lên bác gái ra rồi từ từ kéo khóa quần của mẹ Tuấn xuống, chỗ anh phụ bà nội khi người của vợ sang, rồi kê tay đỡ lấy cho cô nằm sấp xuống. Bác gái ôm lấy Tuấn rồi quay mặt đi. Ông nội bác cả cùng anh ruối cũng chẳng ai dám nhìn. Bà nội dùng kim chập thẳng vào phần xương cột của cô Thủy, máu đen từ từ dì ra. Bà thấy như vậy thì vội vàng gật đầu về phía của chú anh. Chỉ kéo tay của cô sốc lên, nước từ trong miệng của cô ổng ngọc tuôn ra như đàn ông lúc nôn say rượu. Lại đổi tư thế chú vác cô chạy vòng quanh sân, tiếng bước chân cùng với tiếng nước hòa vào với nhau làm một. Mọi người đổ dồn về phía trước, ai nấy đều chăm chú nhìn. Cuối cùng ta cũng lên được bà rồi, cảm ơn cháu dối ơi. Là mày, mày hại con dâu của tao. Anh duối bị bác cả đạp cho một cái ngã bổ chồng bà nội giết lên qua từng kẽ răng chửi dối. Còn đang ngơ ngắc chưa hiểu chuyện gì thì từ trên lưng của chú anh, mẹ Tuấn dậy lên một cái cơ thể uốn éo như là diễn viên mũ bà lê. Chúng mày, tất cả chúng mày đều phải trả giá. Cô Thủy lượm tất cả trừ Tuấn, cú đạp của bác cả khiến cho anh dối khá đau. Dù vậy anh vẫn vùng dậy ngay tức khắc con đốm thích như vậy định lao tới nhảy bộ vào người cô thủy nhưng không được cơ thể ấy dường như đang có ai đó điều khiển nắm đấm nhỏ xíu của cô khiến con đốm bay xa đến vài mét chú anh thấy vợ của mình như vậy thì đâm ra hốt hoảng bàn tay cô cô nửa nóng nửa lạnh chú cầm vào mà thấy sờn gà ra gà đừng chạm vào nó để đấy anh đi gọi thầy lâm cô thủy vung tay đánh bắt cả một cú bác cả bị đánh bất ngờ cho nên không né được cả cơ thể đổ xuống như cây chuối Bà gái và bà nội thấy như vậy thì sợ lắm hai người mau mau chóng chóng đưa thằng cô tuấn vào trong buồng ông nội gật đầu rồi nói hai mẹ con cứ đi vào nhà đi mọi sự ở đây tôi lo được à con da mồm lo được lo cho con ông đi xem có được hay không tiếng nói cứ khàn khàn ngầm ngậm nghe như thể chẳng phải từ cổ hỏng của cô thủy mà phát ra ông nội tuấn biết nó là ai cho nên từ từ ngồi xuống bàn trà mà kể cho nó uốn éo chu ảnh thấy vậy thì lo lắng lắm bác cả và anh ruối thì anh Duối thi nam im trên mặt sân bê tông chỉ còn lại ba người không nói chính xác hơn là hai người vào một cây xác đang bị nhập mà thứ đang nhập vào người của mẹ tuấn là ai thì chỉ có ông nội là người hiểu rõ nhìn cái xác cứ uốn éo rồi tay chân gập lại như thể không có gân cốt Mà trong lòng của chú thất lại, lò cho vợ cho nên chú chạy sát đến bên cạnh ông nội của Tuấn quỷ xuống. Bố, bố ơi, vợ con làm sao vậy bố? Kìa lão già kể cho nó nghe đi. Đủ rồi đó. Từ ngoài cổng một vòng tròn sáng loáng bay tới, thế đó thiết chặt cơ thể của cô Thủy như một sợi dây thun. Tiếng thét đau đớn cùng tiếng la hét vang lên cả một vùng. Nước trên tóc và quần áo cũng bốc hơi nhanh chóng. Tạo thành một làn khói mờ ảo xung quanh Tiếng bước chân nhẹ nhàng Đến nỗi chưa dứt lời Đã thấy thầy Lâm bước vào Trên tay của thầy là một mảnh vải lớn màu đỏ Ma quỷ chẳng ra ma quỷ Người chẳng ra người Cô cứng đầu không chịu theo tất tụng kinh điển Phật sớm ngày đầu thách chuyển kiếp Hóa ra bao lâu này Cô vẫn trốn ở đây để dình mò hại người Vừa nói Thầy Lâm vừa đưa tay ra bắt ấn Đi xung quanh ả Ả hết lên trong đầu đớn Đôi mắt từ từ nổi lên những gân máu màu đỏ À chỉ tay về phía ông nội của Tuấn rồi nói Giết người thì đền mạng Mày điên sao Anh ta đã chết để đền mạng cho mày rồi còn gì Thầy Lâm đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng Chú ảnh thích như vậy vội dừng lại ngay không nói gì cả Từ phía sau chú một đôi bàn tay khắc luồn tới Còn chưa kịp sợ hãi thì cổ của chú đã bị bóp chặt lại Ông nội sừng sốt khi thấy con trai cầu mình tự đưa tay lên bóp cổ. Ông cố gỡ ra tí chút lại càng bóp mạnh. Thầy Lâm thấy vậy vội nói. Các người được nước làm tới quá rồi đó. Thầy Lâm cũng bị nó đánh văng qua một bên. Cánh tay của thầy bị sức một đường khá lớn. Máu trên tay của thầy văng cả vào người của ông nội và bố Tuấn. Thầy Lâm là một người tu đua tay len bop co ong co go ra thi từ nhỏ. Lại là người chưa có gia đình cho nên máu càng công hiệu. Trước mắt chú anh là một ảo ảnh đang giữ chặt cơ thể của cô Thủy. Còn trong mắt của ông nội thì chú anh đang bị một con mải nhỏ ngồi trên vai. Hai tay của nó đang siết chặt lấy cổ của chú. Tôi xin hai người là do tôi. Cháu ơi, ông xin cháu. Xin, ông xin gì từ mẹ con tôi? Nếu ngày đó ông để cho mẹ con tôi sống, thì có lẽ giờ này con trai của tôi đã bằng tuổi cháu Đích Tôn của ông rồi đó. Tiếng khóc bỗng vang lên tiếng người lớn khóc cùng với tiếng trẻ con hòa lẫn với nhau đám người sống còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì trừ ông nội của Tuấn thì bỗng dối mở mắt lao tới bóp cổ ông nội mẹ của Tuấn đang uốn éo bỗng ngã lăn ra đất rồi ho lên khủ khủ ông nội cố gắng đẩy hai bàn tay chắc khỏe của Dối ra vừa đẩy ông vừa nói giết người đền mạng một mạng trả một mạng được tao sẽ giết mày trả thù cho con tao đứa bé trên cổ của chú anh vội buông tay lào tới cổng vi dưới Bóp thêm khiến cho mặt của ông đỏ lên Tiếng mở cửa kéo kẹt từ trong nhà Tuấn lao ra Nó chứng kiến tất cả Bàn tay nhỏ bé của nó cố gắng gỡ hai tay của dưới ra khỏi cổ của ông nội Nhưng trong đôi mắt của nó Nào có thấy hai con ma vô tình đang cướp đi sinh mạng của ông Bác ạ mở mắt ra thấy dưới hùng hằng bóp cổ của ông thì sợ lắm Nhưng nhìn cha của mình bị kẻ khắc bóp cổ, bác điên máu lao tới. Rằng có được một hồi thì bác lại bị dối đạp ra xa. Chú anh đã ngất đi từ nãy giờ. Chẳng còn ai ngoài Tuấn và bà nội. Bác ai thấy như vậy thì chỉ ngồi khóc chứ chẳng biết làm gì cả. Cô đừng cố làm hại người, cô vẫn chỉ là một con ma bình thường. Đừng để oán niệm làm cô thêm đau khổ. Cô càng cố hại người thì cô càng khó siêu thoát thầy lâm vừa nói vừa đứng dậy trên tay lầm lầm pháp khí êm đi mày còn sống mày nói thế nào chẳng được chết chưa chắc đã là hết khổ nếu con trai của mày cũng bị người ta chôn sống như tao và con của tao thì mày mới hiểu được à vừa dứt lời thì Thế lâm đã tiến tới phía sau lầu từ khai mở từ trong tâm tưởng ai rể oán niệm sau này ngày càng lớn khiến cho thầy lâm không lường trước được à liền vung tay đấm thêm một cú khiến cho thầy lâm khuỷu xuống Hóa niệm ngày càng mạnh. Thầy Lâm ngã xuống rồi bất tình nhân sự. Bà nội vừa khóc đỉnh lao tới kéo tuấn xa. thì co có tiếng người nói vọng vào. Buồn bỏ sân hận mới là điều đáng làm. Đừng có cầu chấp Di si A-si-đà-phật. Thầy ngoài cầm tiếng của sư thầy vọng lại. Cơ thể của thầy tỏa ra một thứ ánh sáng mở ảo. Hai vòng mà kia thấy như vậy thì vội xuất ra khỏi người của ruối. Rồi đứng nếp sau lưng của ông nội tuấn thầy đừng có mà xen vào chuyện này, tôi phải trả thù, chính là nó giết mẹ con tôi. Vậy ư? Thế con trai của ông ta cô giết anh ta để trả thù chưa đủ sao? Chưa, năm đó chỉ vì sợ mang tiếng với dòng họ, sợ người làng người xã chê cười mà hắn xuống tay chúc thúc mẹ tôi rồi đem trồn sống tôi, con tôi nếu còn sống. Sư thầy một tay bị mõ một tay gõ đều đặn, vừa bước đi thầy vừa lắng nghe từng hơi thở của à ả có mái tóc thật đẹp tuy chỉ ngang vai thôi nhưng cũng đủ để cuốn vài vòng đứa bé ma cứ nép sau mẹ của nó nó cũng biết sợ thứ ánh sáng đang phát ra từ cơ thể của sư thầy nhà cụ vẫn chưa đưa hai cốt hai mẹ con cô ta lên chùa đúng không sư thầy tiến lại gần ông nội của tuấn tay đặt lên trán của sư thầy cho ông nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của hai mẹ con ả cảm nhận được sự tuyệt vọng cảm nhận được nỗi đau và cảm giác nước tràn vào từng chút trong cơ thể. ông hò lên sặc rùa rồi khuỵu xuống, hai tay chấp lại sư thầy. lỗi này là do tôi gây ra thưa thầy. mẹ con của nó cũng là do tôi hại chết, tôi nguyện chết để trả món nợ này. con cháu trong nhà của tôi vô tội thưa thầy. ông yên tâm tôi sẽ không để chồng chết dễ dàng vậy đâu. nói đoạn là và đứa bé nhấc bồng cả cơ thể của ông lên rồi kéo đi. Sư thầy im lặng không nói gì bước theo. Hai bóng trắng kết lập lòe như vậy kéo ông ra đến cuối ao, nơi có một gò mối nổi lên bên cạnh gốc cây xoàn lớn. Bà nội của Tuấn nắm tay nó bước vào vội theo. Đôi chết ở đâu thì ông phải chết ở đó. Đủ rồi, nếu ông ta chết cô và con của cô có thể sống lại ư. Không thể nào cô đang làm điều càn quấy chỉ để trả thù ư. Đúng vậy. Giết người đền mạng rồi có hóa quỷ từ cấu sẽ báo thủ À lên hai cái bóng bắt đầu Ấn cơ thể của ông nội Tuấn xuống nước Thế hai vòng hồn cứng đầu Khó bảo cho nên thầy từ từ ngồi xuống Một chàng dài tiếng phạn vang lên Sau đó là một hồi chú Từ dưới mặt nước Một cánh cửa u ám mở ra Một người mặc áo vàng Theo chim công bước tới Trên tay là một cuốn sổ dài lê thê Đằng sau là hàng trăm vòng hồn khác cô thấy chưa kia là hoàng ngục cô hại người chưa tần số thì sẽ được ở đó vĩnh viễn đừng cố chấp nếu buông bỏ thù hận cô sẽ có được phước lành may ra còn được đầu thai vào nhà tử tế ông ấy cũng đã làm phước rất nhiều cô có cô, cô ấn đầu của ông ấy xuống cũng không thể chết được đâu cô ơi con xin cô cô đừng giết ông nội của con Tiếng của Tuấn miếu máu Nó vừa quỳ vừa lết đến bên cạnh Hai phong hồn đang giữ chặt lấy ông nó Chứ còn mắt ngạc nhiên Của sư thầy và bà nội Đôi mắt của nó ướt nhòe đi Trời đổ cơn mưa đúng lúc ấy Từng hạt mưa nặng trĩu Đổ xuống vỡ vồn trên mái tóc của thằng bé Xin cô tha cho ông cháu Xin cô tha cho bố tôi Đằng sau là bố mẹ của Tuấn Cùng hai vợ chồng bác cả Cả bốn người cũng đang quỳ gối xuống cầu xin Cả đám người vừa khóc vừa quỷ, hai tay Tuấn chấp lại với nhau rồi bắt đầu lấy. Phía sau người lớn cũng lần lượt làm theo Tuấn. Từ nhà ông nội Tuấn ánh sáng của sự hiếu thảo và yêu thương bỗng lé lên, anh nhìn một lượt rồi bong loe thét. Người đứng ở cánh cửa giữa ao vẫy vẫy tay về đứa bé, nó nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi. Mẹ ơi con đi trước nhé, mẹ đừng ghét ông ấy nữa, bố đang đợi mẹ ở dưới này. Sư thầy mỉm cười nhìn người đang đứng ở cánh cửa giữa ao. À nhìn sư thầy bằng đôi mắt đỏ rừng ngấn lệ, đôi tay với những móng dài co quắt. À quỳ xuống chấp tay, từ dưới ao cánh cửa cũng khép lại dần. Người ta nói cô còn nhiều sân hận cho nên chưa đón đi được. Theo thầy về chùa nghe các thầy rằng kinh để tiêu trừ oán nghiệp, rồi sẽ có người đón cô đi cô thấy sao? Thế còn ông ta, ông ta giết mẹ con tôi mà cac thay giang kinh đe tieu tru phải đền tôi toi ma khong phai đen toi u Cô có quốc phám, thiên có thiên quy, cô cứ yên tâm. Cô muốn ông ta làm điều gì để cô ngôi giận thì nói, nếu được ta sẽ chuyển lời. A đứng dậy lướt tới thì thầm vào tai của sư thầy. Sư thầy phá lên cười khuôn mặt hiện rõ vẻ vui tươi. Rút trong túi áo ngực ra một tấm vải đen, sư thầy chỉ vào đó rồi niệm chú. A từ từ thu nhỏ người lại rồi biến mất như một làn sương mờ ảo vào tấm vải của thầy. Các anh các chị đưa ông Chín vào nhà đi, còn cú dối nữa. Thầy Lâm để đó tôi lo. Đồ ơn thầy, không có thầy đêm nay gia đình chúng con không biết làm sao. Cái này là lỗi của cha mẹ các anh chị, chuyện như nào các anh chị cứ vào nhà đi, rồi ông Chín sẽ kể cho các anh chị nghe. Nói đoạn sư thầy bước nhanh vào trong sân, thầy Lâm vẫn còn nằm im ở đó, sư thầy đành dừng lại. Dùng kim châm cứu đánh vào hai huyệt sau gáy Và trên đỉnh đầu của thầy Lâm Để thầy tỉnh lại Thầy ngơ ngác nhìn xung quanh Thầy cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhìn cả nhà lo lắng cho cụ chín Sư thầy ngồi xuống bàn trà Rồi kể về năm xưa Chuyện ấy đều do ả kể lại Ả vẫn nhớ rõ từng chi tiết Rồi tất tỉnh được một lúc Nó ngồi dựa vào bậc thềm Mà nhìn mọi việc Phong hồn đó là cô ruột của nó Hóa ra người cô xấu số của dưới có thai với chú Tính, con trai của ông bà Chín. Ây thế mà những ngày đó ông không cho chú Tính và cô lấy nhau, rồi biết con trai thương người ta thật thật lòng. Nhưng vì chút sĩ diện hảo mà ông đánh mất cả con lẫn cháu. Cống vào một đêm đen những ngày hôm nay, chú Tính lén lút đưa cô đi chơi. Ông nội Tuấn phát hiện thì tức lắm. Vốn đã định sẵn hồn ước với con gái của người bạn chí cốt lâu năm. Ông nhất định không cho hai người yêu nhau. Sau bao nhiêu lần cấm càn không được, ông tức giận lắm. Chủ tính vốn hiện hậu lại trăm lam trăm làm. Ông cũng không nỡ lòng nào mà đánh đập, chỉ còn cách duy nhất là loại bỏ thương ngoại tộc kia. Ông theo dõi lịch làm việc của cô một thời gian dài, nắm được thời gian cô hai ra giếng làng tắm giặt lúc tối muộn. Đích thị là thời điểm dễ dàng để ra tay lại nhắm đúng ngày làng có đoạn văn công về diễn các chú cùng với bà nội của Tuấn ra xem đến khuya mới về ông nhân cơ hội này mà làm việc trời đất không dùng thứ ấy một mình ông cầm con dao nhòn hoắt lầm lỗi bước đi trời xanh nổi giận lôi đình trước cái chết cần kề dòng bão nổi lên như là bốn hất tung cả gốc đa cạnh giếng nước nếu chẳng phải vì chậu quần áo của đã không vòng màng ông ra tay xong định bỏ đi thế nhưng đoạn đường này vắng người qua lại ban đêm ban ngày người đi làm đông đúc ông đành kéo lê cái xác về nhà một mình hì hội mãi cũng đào xong chiếc hố đủ để người không biết nhà nhà không hay Bẵng đi một thời gian người ta đồn cô bỏ nhà theo trai người thì nói cô bị hồm beo ăn thịt chỉ có chú tính là người buồn nhất chứ cũng vì thế đâm ra rượu chè cờ bạc Trong một lần xây rượu, chút lượt con dao nhọn dân đâm chết người vợ của mình. Giết người thì đền mạng. Nhà cụ chín đương nhưng mất cả con trai lẫn con dâu. Mất luôn cả tình cảm bạn bè chi cốt mấy chục năm. Mà nội đi xem thầy nào cũng nói trong nhà đất có vong. Ây thế mà khi kể với ông, ông cứ gạt phát. Một mình ông lên tận vùng núi Tây Bắc xa xôi tìm thầy về chấn niệm cây ao. Sau đó xây lên một cây miếu nhỏ. Nếu đêm nay chẳng phải có ảnh dối thì ông cũng đã phải đền mạng. Trước khi theo sư thầy về chùa, ả nói với sư thầy rằng tâm nguyện chỉ có một, đó là ông phải tự chặt đứt cánh tay của mình, cánh tay đã cướp đi sinh mạng của ả. Đêm đó dòng bão lại nổi lên, ba giờ sáng cô chính tỉnh dậy trong đầu vẫn văng văng câu nói cô ả. Dù ngất đi nhưng cô vẫn rõ mồn một, một từng câu từng chữ của sư thầy. Trong mơ mạng cô thấy ả đưa cho cụ Con dao nhọn hoèn gì Con dao này sau khi đâm chết ả Cụ đã đem chôn cùng với cái xác Máu từ cánh tay của cụ chín Ướt cả mặt sân Con cháu nghe tiếng rên nhẹ Khi chạy ra đã thấy cánh tay của cụ đất lìa Cụ mìm cười nhìn con cháu rồi ngất đi cô đứng nhìn con cháu một hồi Rồi bước thẳng ra cửa Cái xác không hồn nằm đó Với một nụ cười mãn nguyện Cánh cổng nhà cụ đêm này mở toang Ai đó đã đợi sẵn cụ ở ngoài Trên con thuyền leo lắt một ánh đèn dầu Con thuyền đón nhận những âm hồn tội lỗi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe